Các bạn đang nghe tại audio.net. Đột nhiên lại biến mất. Sau đó máy bay nhỏ đột ngột dừng lại. Trái tim của Á Phường cũng theo đó mà dừng lại. Thế giới đột nhiên an tĩnh khác thường. Mặc dù trên thực tế, bên ngoài máy bay đang làm mưa to gió lớn. Cô chừng mắt, nhìn thấy Lâm tự kiệt, lớn tiếng nói cô cái gì. tự kiệt lớn tiếng nói cô cái gì đó. Nhưng cô lại không nghe thấy. Cho đến khi anh bứt pha cứu sinh lên trên người cô, vừa lớn tiếng nói lại lần nữa hư động cơ nhanh mặc áo cứu sinh vào giọng cô cũng thấp thỏm cả người run rẩy vừa nghĩ ngợi tại sao máy bay còn chưa rớt xuống vừa nghĩ tột cùng chuyện gì vừa xảy ra a phương kinh ngạc nhìn anh lần nữa muốn khởi động máy trong tay cầm phao cứu sinh lại không có cách nào nhấc tay mặc vào sau đó cuối cùng máy bay không hề thông báo trước bắt đầu rơi xuống oa cô thét chói tai một lần nữa Tạp âm động cơ ở thời điểm ngàn cần treo sợi tóc, lần nữa vang lên, thân máy bay dừng lại một chút, kéo lên trên. a Phương thở hồng học run dẩy, lại nghe tiếng anh nói. Nhanh mặc áo phao cứu sinh vào, động cơ này không cầm cử được bao lâu, chúng ta phải nhanh nhảy xuống. Cô nghe xong thiếu chút nữa đã bất tỉnh, nhưng vào lúc này, suốt cuộc động tác mưu cầu được sống đã khởi động. Nhưng áo phao cứu sinh cô vừa mới mặc xong, tiếng động cơ kinh khủng kia của máy bay nhỏ dần lại dừng lại lần này bọn họ thẳng tắp hướng mặt biển rơi xuống không muốn a mắt thấy cách mặt biển càng ngày càng gần cô bịt kín mắt không dám nhìn tới thứ nhất máy bay rơi nhanh làm cho cô đầu choáng váng mắt hoa bất tỉnh huống chi liên tiếp bị kích thích làm cả người cô bị giày xéo đến xương cốt cũng vỡ vụn sau đó một hồi kịch liệt chấn động rơi xuống suốt cuộc máy bay nhỏ cũng dừng lại A Phương vốn nghĩ tiếp theo nên là một lượng nước biển cực lớn sẽ tràn vào. Không sai, chính cô nghe tiếng sóng biển, nhưng lại không cảm giác có nước biển tràn vào. Cô nghi hoặc lo sợ mở mắt ra, chỉ thấy bên ngoài mây đèn sám xịt đang vẩn vũ, nhưng bọn họ không phải đang ngâm trong nước mà đang ở trên bờ. Cô quay đầu, chỉ nhìn thấy anh nhíu mày nhìn cô, khóe miệng khẽ dương. Nói, đã tìm kỹ thuật lái của anh chưa A phương nhìn chằm chằm anh Giây tiếp theo Mắt to đen nhánh trong nháy mắt đã chứa đầy nước Theo tiếng khóc lớn của cô chảy ra ngoài Hư, hoan, đừng khóc Đừng khóc Nhanh chóng khoc lon cua co chay ra ngoai hu ngoan đung khoc đung khoc nhanh chong coi xay an toàn cho cô Miệng anh mặc dù nói như vậy Hai tay lại bận rộn thử mở cửa cabin Nhưng anh đã thử mấy lần Cửa kia bởi gì mới đụng chạm Trẹo trên trên Nên đã biến đổi không mở được Đáng chết Anh mắng thầm một tiếng, lại dùng sức lần nữa Ô, em thật sợ À Phương nước nở, nghẹn ngào nói À Phương, em hãy nghe anh nói Anh buông tha cánh cửa bên này của mình Xoay người muốn cô thử mở cánh cửa ở bên cô Chúng ta bây giờ phải xuống máy bay Em có thể mở cánh cửa bên em ra không? Mặt cô đầy nước mắt nói Nhưng bên ngoài trời đang mưa mà Đúng, hiện tại ngoài trời là đang mưa Anh duy trì vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, miệng lại thốt ra lời nói cũng không giống như vậy. Chẳng qua, nếu như có chảy dầu, anh sợ máy bay sẽ phát nổ. Nổ! No. a phương nghe vậy thì sợ đến nước mắt cũng ngừng rơi, cô nàng lập tức xoay người phát huy quái lực trời sinh của mình, ra sức đạp cửa. Không tới hai ba, cánh cửa kia liền bị chân to của cô đã vang ra rồi. Mau, nhảy xuống. Anh đang đứng ở phía sau cô gọi lớn. A Phương vội vội vàng vàng nhảy xuống, còn chưa đứng vững đã bị cái túi to của anh ném xuống đập vào người. qua wow! Cô kêu là vật vã nhem nhuốc nằm bên bờ cát, miệng ăn đầy cát. Anh lại lục tục quăng xuống mấy bao đồ, sau đó mới nhảy xuống theo. A Phương mới lồm cồm bỏ dậy, liền bị anh kéo lên. Sắp phát nổ rồi, chạy mau. Họ liền liều mạng mà chạy, nhưng mới chạy có mấy bước, sau lưng lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn. Sau đó, Một sức mạnh đánh tới làm hai người bọn họ bị ngã xuống đất. Anh đang ngã xuống, lại dùng cả thân thể để bảo vệ cô. A Phương bị đặt ở phía dưới, miệng lại ăn thêm một ngụm cát. Khụ, khụ, phi, phi. Cô vội vàng phun cát ở trong miệng ra, trong tai lại nghe tiếng kim loại từ trên không trùng đụng chạm rơi xuống. Trong đó có một âm thanh rất gần, gần đến nỗi làm cho cô sợ hãi. Cô vừa ngẳng đầu liền nhìn thấy một mảnh của xác máy bay đang xoay tròn bay tới cô a wow, a kiệt cô hoảng hốt nhận ra đây là cái gì không khỏi thét chói tai một lần nữa lâm từ kiệt ôm cô lăn sang một bên nhưng miếng sắt kia dù có bay gần xác nghe chuyện hot nhất tại đọc gan sat nghe chuyen hot nhat tai đoc truyen audio .net.